Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 18: Ngân Thước Thuốc. Hạ 2 năm trước. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz thời gian 00 giờ 12 phút 58. Chương 18: Ngân Thước Thuốc. Hạ. 2 phần 10 thăng cấp hy vọng. Kỳ thật sẽ chờ cho không có. Đương nhiên cũng không có thiếu cả gan làm loạn cẩu hoàn chân nhân. Cũng chỉ có vừa thành. Một thành tỷ lệ thành công. Cũng dám mạnh mẽ vượt cửa ải. Mạnh mẽ thăng cấp. Người như thế trên căn bản đều chết quang. Không có nghe nói ai từng thành công. Tân triệu luôn đã sớm đạt đến cửa hoàn đỉnh cao. Vật liệu cũng chuẩn bị kỹ càng. Có thể cũng là bởi vì không chắc chắn. Mới chậm chạm không dám thăng cấp. Nếu như có ngân thức thuốc. Hắn xác thực dám nhờ vào đó thăng cấp Một nửa một nửa cơ hội Sinh tử lựa chọn Dù sao cũng hơn chỉ có 2 phần 10 tỷ lệ thành công mạnh hơn quá nhiều Cơ hội như thế Tân Triệu luôn dám đánh cược Cũng không có ngân thước thuốc Hắn liền không dám đánh cược Lôi tinh phong Ta cái gì cũng không thể bảo đảm Ta chỉ có thể đi hỏi giò Bất luận kết quả như thế nào Hai sư huyện Ngươi không thể trách cứ ta Tân triệu lôn đại hỉ Nói Đa tạ. Đa tạ Ta cũng biết không có cái gì hy vọng Thế nhưng trọng yếu thử một lần Mới có thể an tâm Ha <cười> ha Không có cách nào Ta hết thảy hy vọng ngay ở thăng cấp Nếu như tiếp tục phí thời gian xuống Ta hy vọng thành công cũng sẽ càng ngày càng nhỏ Lôi tinh phong cười khổ Ta làm hết sức bất luận thành công hay không Ta đều sẽ cho sư huyên một cái tin Tân triệu lôn lúc này mới đứng 5 x 3 son 6 dạy cáo tử Kỳ thực trong lòng hắn rõ ràng Thành công được ngân thước thuốc khả năng Hầu như là số 0 Thế nhưng không thử một lần Hắn lại không cam lòng Lôi tinh phong thở dài một tiếng Kỳ thực đưa tân triệu Lôn một thiên tinh Cũng không phải là không thể Thế nhưng hắn vẫn là không dám Đồ chơi này quá dễ dàng Để cho người đỏ mắt Lắc đầu một cái Lôi tinh phong không lại xoán suýt Có một số việc Có thể quản Có một số việc Hắn là đừng để ý đến Kim Đại Ác Nếu như ta có một thiên tinh Trở lại một nhánh ngân thước thuốc A Phong Ngươi nói Ta có thể hay không thăng cấp Lôi Tinh Phong cười Còn muốn thêm vào 50.000 viên ấm hoàn Ăn Còn có vô số vật liệu Còn muốn có một đại ấm đại để ngươi thăng cấp Ngươi nói có không có hy vọng thăng cấp Kim Đại Á nhất thời nhục trí Coi như đem ta bán đi Cũng đáng không nhiều như vậy ai Đều là sẽ suy nghĩ lung tung à Phong cung đã kích kỳ thực Những này ngươi đều thu thập được Vẫn là thăng cấp à không Kim đại á có chút không phục Tại sao không thể thăng cấp Ta nhưng là nghe nói qua Có người chính là dựa vào thuốc Mạnh mẽ thăng cấp đến chân quân Tuy rằng so với những khác chân quân kém Có thể vậy cũng là chân quân A. Chúng ta những này cỡ hoàn chân nhân hoàn toàn không thể so sánh. Phong ủng. Ta biết ngươi nói ai. Bị kích thích nhân ra nhưng là chuyên môn bố trí thuốc bí môn. Bên trong còn có quân lão tổ. liền ngay cả chúng ta tổ sư ra. Cũng phải gọi nhân ra sư thuốc. Ngươi cũng đừng nghĩ. Chữ phi A phong thăng cấp đến quân. Kha khà, hơn nữa hắn muốn giúp ngươi. Có thể ngươi mới có một chút điểm thăng cấp hy vọng. Lôi tinh phong, đừng chém gió, ta còn thăng cấp đến quân. Đây cũng quá xa xôi, ta liền cỡ hoàn chân nhân vẫn không có đạt đến, xả cái gì quân à. Phong ưng cười, ta này không phải giả như mà, lại không phải thật sự. Kim đại á thở dài. Nói, lão tử liền ngay cả huyễn nghĩ một hồi cũng không được a Lôi tinh phong biết bọn họ nói chính là nhan thiểu thanh Lôi tinh giao hộ về trưởng Rất lợi hại lão thái bà Tối để nhóm này tử hộ về ước ao chính là Nhan thiểu thanh tư chất cũng rất bình thường Thăng cấp đến cửa hoàn chân nhân thời điểm Cũng là dựa vào lượng lớn ấm hoàn chồng đi tới Cuối cùng nàng thăng cấp đến chân quân Dựa vào cũng không phải là mình trình độ Mà là dựa vào các loại hiếm có thuốc Mạnh mẽ thăng cấp đến chân quân Nói cách khác Chính là cái tên này dựa vào tiền tích tổ ra đến tu vi Lôi tinh phong phòng chừng Đem hết thầy vật liệu cùng thuốc Tương đương thành ấm hoàn Tương tự ấm hoàn tuyệt đối đủ ba cái tư chất tốt người. Thăng cấp đến chân quân, có thể tưởng tượng được Nhan Thiểu Thanh tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Kim Đại á. Phong ung thì hổ bọn họ cũng chỉ có thể ước ao đố kỵ một hồi. Căn bản cũng không có biện pháp tới so sánh. Phong cười hì hì, "Huyễn nghĩ một hồi vẫn là có thể." Ha <cười> ha, chỉ là huyễn nghĩ một hồi. Trong lòng sẽ càng thêm khó chịu đi. Lôi tinh phong nói, đừng nghĩ những kia. Làm tốt chính mình công tác. Nếu như, ta là nói nếu như đợi được ta thăng cấp đến quân. Các ngươi cũng không phải là không có cơ hội. Kim Đại Á đám người nhất thời lộ ra nét mừng. Tuy rằng đây là một câu cực kỳ trống sống. Thế nhưng cũng cho bọn họ một chút hy vọng. Lôi tinh phong làm người bọn họ đều biết Tiểu tử tại rất nhiều lúc đều là rất hùng hồn hào phóng Chỉ là hiện tại nổi tình quá mỏng Thực lực quá yếu Coi như như vậy Bọn họ cùng lôi tinh phong sau Cũng mò đến rất nhiều chỗ tốt Tối thiểu ấm hoàn bọn họ đều không lo Đặc biệt là Kim Đại ác Trước đây muốn tìm được đầy đủ ấm hoàn kéo dài mạng sống Đều rất khó khăn Hiện tại trên căn bản mở rộng đến sử dụng Phong cung cười đúng đấy trước tiên làm công việc tốt À Phong thật chúng ta mới có thể tốt Kim đại bản bưng một đại bản dầu bảo tôm đi vào Hắn biết lôi tinh Phong thích ăn nhất dầu bảo tôm Cố ý bảo xào một đại bản bưng lên Đều là tử vạn Hồ Châu làm đến sống tôm Thích hợp dầu bảo tôm giống tổng cộng liền hai loại Một loại là màu xanh thảo tôm Một loại là nửa trong suốt màu trắng tôm he Lần này dùng chính là thảo tôm Bảo xào sau hỏa hồng tôm Tư vị cực sự tươi đẹp Là lôi tinh phong yêu nhất Lôi tinh phong thích ăn đồ vật Kim đại bàn đã rất rõ ràng Một là trâu hoang thịt Bất kể như thế nào thiêu Chỉ cần là châu hoang thịt Hắn liền thích ăn Còn có chính là tôm Bất kể là trắng bạc trước Vẫn là bảo xào Hắn đều thích ăn Là một người kẻ tham ăn Kim Đại Bàn rất xem mình hot Phong ưng, dầu bảo tôm Haha, <cười> a Phong, người yêu nhất a Lôi tinh Phong, đó là đương nhiên điểu bố đức Ngươi ăn qua không Điểu bố đức nuốt vào một khối nhỏ trâu hoang thịt Nói thứ đồ gì Tôm Chưa từng ăn Lôi tinh phong bác một tôm Nói nếm thử ăn thật ngon Điểu bố đức một cái nuốt vào Nó nói ăn quá nhanh Không thường ra tư vị gì đến lại tới một người Lôi tinh phong Ngươi có thể ăn một toàn bộ tôm Không cần bác xác Điều bố đức nhảy đến mâm bên cạnh Mổ trụ một con dầu bảo tôm Một cái liền nuốt xuống Nói Vị tạm tạm Không bằng châu hoang thịt ngon ăn Tất cả mọi người quen thuộc này Con hát điểu ăn nói linh tinh Lôi tinh phòng Tên béo Ngày mai ta đi tìm tiểu muội Người theo cùng đi chứ Lôi tinh sao yêu thích Kim đại bàn tay nghề Vì lẽ đó đi gặp lôi tinh giao Hắn nhất định sẽ mang tới kim đại bàn Kim đại bàn hỉ được rồi Ta muốn chuẩn bị một chút Ha <cười> ha Lần trước lôi tinh giao trong sư môn người đến Hắn nhưng là chiếm tiện nghi lớn Chẳng những nhận được một ít ấm hoàn ban thường Còn phải đến mấy chi không sai thuốc Bí môn cũng là một tiểu xã hội Lăn lộn thật người Đó là như cá gặp nước Lăn lộn người không tốt So với bên ngoài tôn môn người còn kém Kim Đại Bàn liền thuộc về lăn lộn thật người Dựa vào một tay cao siêu chủ nghệ tại trong môn phái tương đương được sủng ái Thực lực dựa vào ấm hoàn Cũng đang tăng nhanh như gió Hắn mới thật sự là người thông minh Kim Đại Á rất xem trọng Kim Đại Bàn tiền đồ Cảm thấy hắn mạnh hơn chính mình Chỉ là thực lực còn quá yếu Rất nhiều nơi đều đi không Có điều dựa theo tốc độ bây giờ tiến bộ Kim Đại Bàn tiền đồ sáng lạn Kim Đại Á Đại Bàn chuẩn bị cẩn thận Mặt khác trừ chủ nghệ ở ngoài Cũng đừng chậm chế tu luyện Kim Đại Bàn biết Kim Đại Á đối với mình được Gật đầu yên tâm ta sẽ cố gắng Ngày thứ 2 Lôi tinh phong mang theo kim đại ác Kim đại bàn Phong ưng cùng thị hổ Năm người cùng rời đi bí tàng không gian Đi tới vạn hồ châu Vạn hồ châu hiện tại là mùa thu Mùa mưa còn chưa tới Một khi đến mùa mưa Hồ nước sẽ nhanh chóng tràn ra Hiện tại có tàng lớn lục địa xuất hiện Vô số cây lao sẩy che kín những này lộ ra đầm lầy lục địa Lôi tinh phong hướng về lôi tinh giao vị trí bí môn mà đi Kim đại á cõng lấy kim đại bàn theo ở phía sau Điểu bố đức vẫn nằm ở lôi tinh phong trên bả vai Một bộ phờ phạt sáng dấp Phong ưng cùng thị hổ hai bên trái phải hộ vệ Lúc này vạn hồ châu là ngư dân bận rộn nhất thời gian Bởi mùa thu Rất nhiều mặt hồ rơi xuống cực thấp vị trí Lượng lớn bầy cá thiếu tránh né không gian Ngư dân thậm chí không cần võng lớn Chỉ dùng sao võng là có thể trực tiếp từ trong hồ nước Đem cá sao đến trong khoang thuyền Đây là được mùa thời khắc Rất nhanh Lôi tinh phong mấy người liền đến đến một trong hồ trên hòn đảo nhỏ Nơi này có một không lớn thị trấn nhỏ Nơi này chính là tiến vào bí tàng không gian lối vào nơi Có điều Lôi tinh phong bọn họ đều là nam Là không thể tiến vào cách này bí môn Rất nhanh lôi tinh dao mang theo nhan tiểu thanh ra bí tàng không gian Đi tới trên tiểu trấn Tại thị trấn nhỏ một bên Lôi tinh dao có chính mình tiểu biệt thự Đây là một tòa rất tinh xảo biệt thự Giá ở trên mặt nước Trước sau hai tòa tiểu lâu Bởi mùa thu Đáy hồ lộ ra Uốn cong khúc nước lần trước lang Liên tiếp hai tòa hai tầng cao lầu gỗ Lôi tinh dao đầy mặt đều là cười Nàng ôm lôi tinh phong cánh tay Hưng phấn nói Ca ca Ở đây ở mấy ngày đừng nóng vội rời đi Lôi tinh phong cười Tốt Ta cũng muốn nhiều ở mấy ngày Lập tức liền muốn mùa mưa Ha ha Ta phải đợi mùa mưa đến lại đi Từ hành lang vốn khúc đi tới biệt thự Kim đại bàn hỏi một chút nhà bếp vị trí liền ở một cách thị giả dẫn sắt đi đa qua Những người khác đều đi vào trong lầu gỗ nhỏ Lôi tinh dao chỉ huy thủ hạ thị giả Bưng tới các loại hoa quả cùng đồ ăn vặt Có thể thấy được Lôi tinh dao sinh sống rất thoải mái Nhan Tiểu Thanh vẫn theo. Này tên hộ vệ liền ngay cả Lôi Tinh Phong cũng phi thường tôn trọng. Chân quân cấp cao thủ. Mỗi lần nghĩ đến Nhan Tiểu Thanh thực lực, Lôi Tinh Phong đều có khó mà tin nổi cảm giác. Chân quân cấp hộ vệ, nghe đều đáng sợ. Cho đến lúc này hậu, Lôi Tinh Dao mới phát hiện Lôi Tinh Phong trên bả vai điểu bố đức. Nàng kinh ngạc. Ồ. Ca ca. Này có một con hát điểu à Ôi chào là ca ca nuôi sao Hát điểu đem đầu từ cánh bên trong dối ra đến Xem lôi tinh dao một chút Nói ta không phải người ca dưỡng Ta là tự sinh tự dưỡng Lôi tinh dao kinh ngạc đến ngây người Chỉ vào hát điểu Ca ca ca nó nó xem nói nói chuyện A hoa nó dĩ nhiên xem nói à